các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net mạnh xuống dưới nuốt thắt sẽ bẻ gãy xương cổ nạn nhân chết ít đau đớn hơn và cũng sạch sẽ hơn treo đứt đầu người trung đông du nhập kiểu treo gãy cổ nhưng thấy không hoành tráng bèn thay dây thừng bằng dây thép bén nạn nhân bị giật một cái sẽ đứt đầu luôn vừa gọn nhẹ vừa khủng bố cựu tổng thống isaac saddam hussein bị treo chết kiểu này sử tử tập thể chôn sống thí dụ nổi tiếng nhất là bạch khởi chôn sống 40 vạn quân triệu ở trường bình hạng vũ chôn sống 20 vạn quân tần ở hàm cốc hơi ngạt trong chiến tranh thế giới lần thứ hai phát xít đức thường áp dụng hình phạt dùng hơi ngạt để gây chết người người do thái tù binh kẻ chống đối du kích tội phạm hình sự được cho biết là sẽ đi tắm cởi hết đồ và một căn phòng lớn thiết kế kiểu kín. Nhưng thay cho nước tắm là hơi ngạt, chết chồng đống lên nhau. Quốc chết người. Phương thức giết người này được các anca của chế độ khơ me đỏ ở campuchia áp dụng suốt trong thời gian dài. Ai lười lao động, chống đối hoặc là trí thức bị lôi vào góc nhà, góc ruộng và bị q u ố c bổ vào đầu đến chết. Các sĩ quan khơ me đỏ. còn chơi trò lấy lá dứa c ứ a họng, nhét l ụ u đạn vào chỗ kín của phụ nữ, đóng đình và hộp sọ, vân vân. giỏ nước, đặt tội phạm nằm ngửa, khóa tay khóa đầu, cách mặt khoảng 1 0 cm để một cái ống nằm ngang, cho nước chảy vào ống, giỏ từng giọt vào giữa chán nạn nhân. một lát sau tội phạm phát điên, rồi muốn tự sát, rồi cắn lưỡi chảy máu, rồi nhịn thở và chết. t r e o ngược cách này khá phổ biến ở Edo, Bình Nhật n ạ n nhân bị t r e o ngược lên cây, phơi nắng không ăn uống. ai khỏe độ vài ngày sẽ phun máu từ mắt mũi tai mà chết. kéo ngựa cách này của người Mông cổ dùng để trừng phạt những kẻ trộm cắp và những kẻ phản bội bộ lạc. nạn nhân bị cột hai tay và một đoạn dây dài được nối với một con t ngựa. một kỵ sĩ sẽ điều khiển ngựa kéo lê nạn nhân trên một đoạn đường toàn đá sỏi cho tới chết. Mổ bụng moi tim chặt đầu. Đây là cách là người may ra hành hình kẻ thù. Nạn nhân bị đưa vào một bàn đá, có bốn người giữ tay chân. Đao phủ dùng một con dao sắc nhọn dạch ngực nạn nhân moi quả tim còn đang đập của họ. Nạn nhân chưa chết ngay, sau đó đao phủ chặt đầu đem cắm vào. còn cơ thể thì vứt cho thú hoang ăn thịt thiêu sống cách này tồn tại vào khoảng giữa thế kỷ 12 đến thế kỷ 17 ở châu âu nạn nhân bị buộc và cọc hình chữ thập bên dưới chất củi lửa và họ bị thiêu cho đến chết bỏ đói cách này do một số quản ngục nhà thanh nghĩ ra nạn nhân bị nhốt trong một c ũ i nhỏ bằng chuồng chó bị bỏ đói nhưng không theo cách thường ngày nào bọn q u ả t ngục cũng đem một bát cơm thức ăn thơm lừng đặt trước mặt tử tù. nạn nhân có thể thò tay ra khỏi c ủ i nhưng họ không thể với tới bát cơm đó. nhiều nạn nhân đã chết vì bị điên cuồng do không chịu nổi sự đau đớn về tinh thần nên tự sát. một biện pháp tử hình khá phổ biến trong lịch sử cổ đại đó là tứ mã phanh thây. đây là hình phạt mà tứ chi của phạm nhân bị cột vào bốn sợi dây nối vào bốn con ngựa. Trên ngựa có thể nài ngựa hoặc là không có. Khi hành hình, các nài ngựa sẽ thúc ngựa phi ra bốn hướng. Còn không có nài ngựa thì người ta sẽ hét lớn hoặc đánh ngựa để chúng hoảng sợ bỏ chạy. Từ đó bốn sợi dây sẽ kéo tứ chi phạm nhân đến khi cơ thể của phạm nhân bị xé thành năm mảnh, gồm đầu, thân và tứ chi. Phạm nhân sẽ bị bỏ mặt cho máu chảy đến chết. Hình phạt này còn có một biến thể khác là ngũ mã phanh thây với con ngựa thứ năm cột v à cổ phạm nhân năm con ngựa buộc vào hai tay hai chân vào đầu năm người cưỡi ngựa sẽ đánh cho ngựa chạy dần năm hướng nạn nhân khá nổi tiếng của cách này đó là tô tần ở Trung Quốc trong lịch sử còn tội tại biện pháp voi g i à y voi được sử dụng để dẫm lên cơ thể tử tội dùng vòi cuốn đưa lên cao và quật xuống đất người ta có thể điều khiển voi làm cho nạn nhân chết nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net